các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cược, vì mày là đứa duy nhất dám chửi tao. Điều này thì Nhung nói rất thật, nhưng Tuyết không hiểu ý Nhung. Hôm nay Nhung đến chẳng phải vì chút tình cảm lưu luyến đối với con bạn cũ, mà chỉ vì Nhung mừng thầm là Tuyết đã thất bại. Ngay cùng lên đường sang đây, hai đứa đều nhắm chung một cái đích là ở lại Canada. Nhung may mắn vớ ngay được hiếu, còn Tuyết thì cứ lay hoay mãi, ngày lắm mối tối nằm không rốt cục đành quay về cố hương. Bạn bè xung quanh nhìn hai người ôm nhau tự động vỗ tay vang dội. Tuyết Kiều Nhung ngồi xuống rồi hỏi: "Mai ta về rồi, mày có cần gửi gì về cho bố mẹ mày không?" Nhung lắc đầu đáp: "Ừm không, tao cũng sắp về rồi. Trước nó em là chắc ta về 3 tuần đó, hi vọng sẽ gặp mày bên đó." Tuyết Kiều Nhung đứng dậy lấy bánh ngọt và nước uống, đồng thời giới thiệu những người bạn mới mà Nhung chưa gặp bao giờ. Trở lại chỗ cũ, Nhung bưng đĩa bánh im lặng đưa mắt nhìn quanh, Nhung mới chợt nhận ra mình mất mát khá nhiều từ ngày về chung sống với Hiếu. Từ những đùa giỡn khiêu vũ, uống rượu hát karaoke hoặc hát nhạc sống one man band, bạn bè của Nhung tận tình enjoy vỗ tay hò hét, mà mấy năm nay vì ở với Hiếu, Nhung không có được cái không khí trẻ trung ấy. Hiếu cho Nhung cuộc sống ổn định, thời khóa biểu đâu vào đấy, nhưng lối sống đó xét ra giả nua quá. Cổ điển quá, hay đúng hơn là boring quá, mà mãi đến hôm nay nhờ party này Nhung mới nhận ra. Nhìn bạn bè nô đùa bên cạnh Nhung, thấy mình lạc lõng và cảm thấy tiếc vì mới ngoài 20 đã trở thành một bà chủ tiệm, đánh mất mấy năm tuổi trẻ rất hiếm quý. Nhung đang vô vẫn suy nghĩ thì một gã thanh niên khành khạng tiến lại, tự động ngồi xuống cái ghế bên cạnh, quay sang nhìn nàng và sắc sỡ hỏi: em vẫn ở với lão hiếu đấy chứ. Kể ra lão thở mọc ấy cũng may thật ấy, đúng là mèo mủ vớ cá rán. Nhung chố mắt nhìn gã miệng há ra nhưng không nói được lời nào. Sao lại có người ăn nói hỗn láo như thế này? Khá lâu nhưng mới trả lời. Ơ, cái anh, cái anh này ăn nói hay nhỉ? Anh Hiếu là chồng tôi. Tôi không ở thì tôi ở với ai? Mà tôi hỏi anh nè, tôi chưa biết anh là ai. Sao anh dám gọi tôi bằng em khi anh biết là tôi đã có chồng?" Gã không hề nao núng, thản nhiên nói. "Hóa ra em lấy lão lão hiếu thật à. Anh lại cứ tưởng em giả vờ lấy lão để ở lại Canada. Lão già rồi, yêu đương mẹ gì. Hôm nọ thấy em đi với lão ở Thương Sa Ocean. Giá mà anh không biết lão thì chắc chắn anh sẽ tưởng là hai bố con." Nhung uất nghẹn, đứng dậy bỏ ra hành lang cho thoáng. Gã thanh niên ấy là công, một nhân vật khá nổi tại thành phố này. Gã hơn Nhung khoảng 2 hay 3 tuổi. Chẳng có nghề gì chính thức nhưng xài tiền rất phóng khoáng. Gã lái xe Mercedes-Benz loại sport đời mới, ăn mặc thì toàn hàng hiệu quốc tế, từ áo thun, sơ mi, quần tây và thậm chí underwear cũng không xài loại thường. Gã đúng là dân chơi thứ thiệt, có khi đi vũ trường bao bạn bè cả vài chục đứa, tha hồ uống rượu XO Tên thật của gã là Công nhưng bạn bè thường gọi gã bằng cái tên gã rất thích là Công tử Hà Nội, cho sướng với địa vị con nhà giàu. Thực tế thì bố mẹ gã rất nghèo, gã mới là đứa có tiền, gã mua căn nhà lớn trong khu cư xác sang trọng để bố mẹ ở trên lầu, còn một mình gã độc chiếm main floor, lâu lâu kéo bạn bè về họp mặt, dư cả bọn nằm ngủ la liệt trên sàn nhà. Dân trong thành phố, đặc biệt trong cộng đồng người miền Bắc, hầu như ai cũng biết Công, chỉ có Nhung vì ở với Hiếu, cuộc sống giới hạn giao tiếp nên hôm nay mới gặp Công lần đầu, mặc dầu Công biết khá rành về Hiếu và cả Nhung. Hồi Công mua nhà có đến sắm một ít furniture ở tiệm của Hiếu, Công bảo bạn bè, furniture của lão Hiếu nom nhà quê bỏ mẹ này, không biết sống hổ cũng cứ oang oang khoe là là là mình tự design. Ngĩ tình đồng hương tao cắn răng ủng hộ, chứ công tử Hà Nội đời nào thiểm sắm những cái hàng dỏm như thế. Nhung đứng ngoài hành lang được một lúc thì công tử trong nhà bước ra, lại đến bên Nhung, gã có cái dáng cao của một cầu thủ bóng chuyền, mặt xương xương, tóc cắt ngắn để lộ ra một bên tai có đeo cái khuyên vàng. Nhung toan bỏ đi chỗ khác thì công lên tiếng. "Cháu anh hỏi thăm cái này đã." Nhung quay lại sẵn giọng đáp. Tôi không có thời giờ đùa giỡn với anh đâu nhé." Công trợn mắt nhấn mạnh. "Ô hay, em tưởng anh hỏi đùa đấy. À? Anh có biết nói đùa bao giờ đâu. Anh hỏi thật, thế bao giờ em bỏ lão?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net